các bạn nghe đọc tiếp chuyện hội y đỗ mậu góp công xây dựng nền móng chế độ tướng hình ra đi cả thế cờ của pháp và bảo đại sụp đổ vì tướng hình bằng xương bằng thịt là đại diện cho sức mạnh chính trị của pháp và bảo đại tại việt nam lúc bấy giờ sự sụp đổ có được biểu hiện rõ ràng nhất trong sự tan hàng tâm lý của lực lượng quân đội thuộc xu hướng của tướng hình tướng vận ở nha trang trốn vào sài gòn rồi biệt tích luôn đại tá trương văn sương tư lệnh quân khu 2 người đã từng gây khốn khổ cho ông ngô đình Cẩn và ông đại biểu chính phủ miền trung cũng trốn vào nam tại đà lạt đội ngự lâm quân do tướng nguyễn văn vĩ điều động bị ông phan xứng và thiếu tá nguyễn tránh thi phần nào tê liệt hóa đại tá linh quang viên tư lệnh quân khu ba ở buôn ma thuột Tuy là một phần tử quốc gia đối lập với ông Diệm, nhưng lại không theo Pháp và không phục tướng hình, cuối cùng cũng hợp tác với chính phủ. Đại tá vòng A sa người Nùng, tay chân của tướng và Nu xem di cư vào Nam và đang là sư đoàn trưởng sư đoàn Nùng ở Phan Lý. Thấy tình hình phe ta tan rã dần, cũng tuyên thệ thi hành kỷ luật của quân đội. Thế là sau khi tướng hình ra đi, không kể tại miền Trung, Trung Việt Mà tướng hình không có một cơ sở vững mạnh nào. Toàn bộ vùng duyên hải và cao nguyên trung phần trở thành hậu thuẫn, vững chắc cho ông Diệm để tiến hành những vận động cuối cùng, quét sạch tàn dư của chế độ pháp thuộc. Trung tá Nguyễn Quang Hoành, từ Phan Thiết được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh quân khu 2. Thiếu tá Thái Quang Hoành được lệnh giải tán chiến khu đông về làm tỉnh trưởng Bình Thuận. Ông Hồ Trần Chánh, một đảng viên Đại Việt, từng ủng hộ chiến khu đông Được chúng tôi đề nghị làm tỉnh trưởng Ninh Thuận Trung tá Phạm Văn Đồng Tuy chưa bao giờ ủng hộ ông Diệp Nhưng cũng khôn ngoan Chưa bao giờ tỏ ra chống đối chính phủ Được làm tư lệnh phân khu Duyên Hải Chúng tôi mỗi người Được thăng một cấp Vì đã bảo vệ được miền Trung Hoàng và Đồng lên đại tá Hoàng và tôi lên Trung tá Và tuy còn ở trong dinh thủ tướng Tôi đã được bổ nhiệm làm tư lệnh phó Phân khu Duyên Hải Còn Đại tá Lễ thì sẵn sàng để nhận chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an một khi đuổi được Bình Xuyên ra khỏi đình chế này. Song song với và chính vì việc tướng hình ra đi Lan Ba đã vừa dùng tiền bạc và sử dụng lý luận để lôi kéo thêm được tướng Nguyễn Giác Ngộ của Hòa Hảo và tướng Nguyễn Thành Trương của Cao Đài đem lực lượng của họ về hợp tác với chính phủ. Lan Đai còn sử dụng kỹ thuật địch vận để dẫn dụ được Đại tá Thái Hoàng Minh, tham mưu trưởng của lực lượng Bình Xuyên, đứng lên chống bảy biến. Tuy việc phản bội của Thái Hoàng Minh bị lộ và cuối cùng bị bảy biến thủ tiêu, nhưng cái chết của ông ta đã gây một chấn động tâm lý sâu đậm trong hàng ngũ của lực lượng Bình Xuyên. Tuy nhiên, dù gần đó biến cố thuận lợi đã làm cho mặt trận thống nhất của các giáo phái bị phân hóa và bị suy giảm sức mạnh rất nhiều, Nhưng trong mùa xuân 1955, ông Diệm vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì tủ tướng Pháp. Faure vẫn còn muốn xây dựng lại uy thế cho quốc trưởng Bảo Đại để mong lật ngược thế cờ. Pháp vẫn còn muốn lợi dụng những lực lượng thù nghịch với ông Diệm còn sót lại, như toàn bộ Bình Xuyên như Hòa Hảo của Trần Văn Xoái, Lâm Thành Nguyên, Lê Quang Vinh, như Cao Đài của hộ Pháp Phạm Công Tắc, như Tướng Vĩ và một thiểu số ngự Lâm Quân còn trung thành với Bảo Đại. Đặc biệt trong quân đội, mặc dù Thiếu tướng Lê Văn Tị đã được ông Diệm bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng, nhưng vẫn còn nhiều cấp sĩ quan cấp tá cao cấp chưa muốn hợp tác với ông Diệm, như các đại tá Trần Văn Đôn, Trần Văn Minh, Lê Kim, Lê Văn Kim, các trung tá Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Chí, Nguyễn Văn Lạ, Trần Từ Hoài. Như vậy thì riêng tại miền Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, chợ lớn và vùng phụ cận, đứng trên mặt thuần túy vũ lực, vốn là yếu tố quyết định trong sự hỗn loạn của tỉnh thế lúc bây giờ, thì phe chính phủ và phe đối lập quả thật ngang ngược. Từ đầu xuân 1955, lực lượng Bình Xuyên tiếp tục gây hấn khiêu khích Đô Thành, tấn công những đơn vị quân đội quốc gia đi lẻ tẻ và bắn súng cối và dinh độc lập để chuẩn bị cho âm mưu đảo chính Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Ngày 30 tháng 4 năm 1955, sau khi thuyết phục được tướng Lê Văn Tị và một nhóm sĩ quan thuộc cấp của tướng Hình cũ, tướng Nguyễn Văn Vĩ vào dinh độc lập buộc ông Diệm phải đi Pháp ngay tức khắc theo lệnh của Quốc trưởng Bảo Đại, đồng thời tướng Vĩ ra lệnh cho đội ngữ Lâm quân từ Đà Lạt di chuyển về Sài Gòn và thông báo cho trung tá Đỗ Cao Chí, một người bản thân của Vĩ biết, trung tá Chí là tư lệnh lực lượng nhảy dù đang hành quân tiểu trừ Bình xuyên, nhưng thâm tâm vẫn muốn lật đổ ông Diệm. Cũng trong ngày 30 tháng 4 đó, hội đồng nhân dân cách mạng ra đời, Tại tòa Đô Thành Sài Gòn, đây là một lực lượng chính trị quần chúng được chuẩn bị từ trước để hậu thuẫn đấu tranh cho ông Diệp. Hội đồng này do ông Nguyễn Bảo Toàn, một lãnh tụ hòa hảo làm chủ tịch, ông Hồ Án Sơn, một viên chức của Cao Đài làm phó chủ tịch, và ông Nhị Lan, hiện ở Mỹ, thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng, và cũng là một vụ tá của tướng Trần Minh Thế làm, làm tổng thư ký. Thành viên của hội đồng gồm nhiều thành phần đại diện cho mọi tầng lớp quần chúng, Mà đa số là thân hữu của ông Diệp Ngoài ra còn có một số Tôi tổ chức Từ phân khu Duyên Hải Vào để đại diện cho miền Trung Mà người cầm đầu là giáo sư Hà Huy Lương Trường Trung học Võ Tánh Đang làm ủy viên Tuyên nghiên huấn Của phong trào cách mạng quốc gia tỉnh Khánh Hòa Chủ tịch Nguyễn Bảo Toàn Là nhân vật uy tín nhất của Phật giáo Hòa Hảo Lúc bấy giờ Ông là một nhà cách mạng lão thành Từng buôn ba qua Pháp, Tàu, Nhật để đấu tranh trên nền độc lập của quê hương. Ngay từ năm 1947, khi Pháp định thương thuyết với cựu Hoàng Bảo Đại, ông Toàn đã cùng với cụ Nguyễn Hải Thần và ông Nguyễn Tường Tam thành lập mặt trận Thống nhất Quốc gia, đòi hỏi Pháp chỉ thương thuyết cựu Hoàng Bảo Đại. Ông Toàn đã cùng với cụ Nguyễn Hải Thần thành lập mặt trận Thống nhất Quốc gia, đòi hỏi Pháp chỉ thương thuyết với các lực lượng dân tộc mà thôi, chứ không phải với Bảo Đại hay Hồ Chí Minh. Từ ngày dân thân hoạt động cách mạng, ông nguyễn bảo toàn luôn luôn chủ trương một nước việt nam độc lập theo chế độ cộng hòa với một hình thức sinh hoạt hoàn toàn dân chủ mới đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và mới có thế chiến thắng được cộng sản do đó ông quyết tâm ủng hộ ông diệm và phế chốt bảo đại mặc dù bây giờ tính mạng của ông có thể vì thế mà bị nguy hiểm ngày 30 trong lúc tướng vĩ và nhóm sĩ quan thân pháp và dân độc lập ép buộc thủ tướng diệm phải đi pháp Nghĩa là đi để không trở về Thì tại tòa đô tránh Sài Gòn Bầu không khí hào hùng lửa đấu tranh Của hội đồng nhân dân cách mạng Đang ảo ảo Và hội nghị ra tuyên ngôn phế chuất bảo đại ủy cho trí sĩ Ngô Đình Diệm Tạm thời lãnh đạo quốc gia Trong lúc chờ đợi hiến pháp Và quốc hội định đoạt quy chế tương lai cho đất nước Họp xong hội đồng Đi bộ qua dinh độc lập Và trao tuyên ngôn cho thủ tướng Diệm ông ngờ khi đến nơi thì chạm chán với tướng vĩ và các sĩ quan phản loạn đang làm áp lực ông diệm có thể cuộc đụng độ này là do dinh độc lập kịp thời thông báo cho hội đồng để đến tăng cường thấy tướng vĩ tướng trịnh minh thế và như có cả tướng nguyễn thành phương bèn bắt giữ tướng vĩ trong lúc ông nhị lang đưa xuống lục giam dọa tướng vĩ thủ tướng diệm sợ tái mặt vội vã kéo tướng vĩ vào phòng riêng để bảo vệ sinh mạng cho tướng vĩ Đồng thời yêu cầu hội đồng đừng bắn hoặc giết tướng vĩ. Không phải ông Diệm thương xót gì tướng vĩ. Nhưng nếu tướng vĩ bị giết thì át hẳn. Những lực lượng hiểm trợ tướng vĩ vì tình chiến hữu sẽ không tha thứ cho ông. Vốn gì Trung tá độ cao trí lại gọi điện thoại cho ông Diệm đòi phải trả tự do cho tướng vĩ ngay. Nếu không thì trí sẽ tấn công dinh độc lập. Cuối cùng hội đồng đạt được thỏa hiệp chung là bắt tướng vĩ phải ký giấy xin quy hàng hội đồng và hòa bình với nhân dân để đấu tranh cho đất nước, đổi lại hội đồng sẽ trả tự do cho ông ta. tương Vĩ đồng ý ra về và trong tâm tâm định phản bội lại lời cam kết đó, nhưng phần vì ngự Lâm quân chủ lực của ông ta đã bắt tay với quân đội, phần vì phản ứng quyết liệt của lực lượng tướng Trịnh Minh Thế nên tướng Vĩ đành chịu thất bại. Trong lúc tướng Vĩ hoạt động ở Sài Gòn để lật đổ ông Diệm thì tướng Nguyễn Văn Hinh ở Pháp cũng lên đường trở về Việt Nam để dự định giúp tướng vĩ lật ngược thế cờ. Nhưng vì tướng vĩ đã thất bại, lại vì tình hình mỗi ngày một thuận lợi cho ông Diệm và quan trọng hơn cả là vì Mỹ cương quyết ủng hộ ông Diệm, cho nên tướng hình bay đến Calcutta thì dừng lại và bay ngược về Pháp. Trong những ngày sôi động tại Sài Gòn mà bạo lực có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, ông Diệm không những lo sợ cho cái tương lai chính trị của ông mà còn lo cho chính bản thân của ông nữa chỉ quen đấu tranh theo kiểu quan trường, ông rất e ngại vấn đề súng đạn, chỉ quen dựa vào các thế lực ngoài bang như Pháp, Nhật, Mỹ và Vatican, vận dụng chính trị và củng cố địa vị, ông rất mất tự tin khi phải đối phó với những quân nhân như Nguyễn Văn Vĩ, Trần Đình Lan, đỗ cao chí mà vũ lực là lý luận, nhưng điều làm ông lo sợ nhất là bức tường đồng để ông nương tựa là Hoa Kỳ sẽ có thể bỏ rơi ông vì không những ông chấp tránh được là nhờ sự ủng hộ của Hoa Kỳ mà còn nhờ chính cả các hoạt động tình báo và quân sự của Landa. Cho đến khi cả đại tá Landa, đặc sứ Colin liên tục tái đảm bảo với ông là chính sách Mỹ đã quyết định yểm trợ miền Nam do ông lãnh đạo, ông mới thực sự an lòng để đối phó với tình thế. Thật vậy, một ngày trước buổi chạm trán với tướng Vĩ ở dinh độc lập, ngoại trưởng Mỹ Dulles đã thông báo cho đại sứ Pháp Cover ở Washington cũng như đại sứ Mỹ Dillon để thông báo cho Thủ tướng Pháp về quyết định của Mỹ nhất định ủng hộ ông Diệm vô điều kiện. Kết quả cụ thể là ông Diệm yên tâm nhất là cuối cùng, dưới áp lực của Mỹ, chính Pháp đã tiếp tế đạn dược cho quân đội, để dẹp phiến loạn Bình Xuyên trong khi chờ đợi một chương trình quân đội dồi dào hơn sau này. Sau thất bại của Thứ Nguyễn Văn Vĩ, quân đội mặc nhiên trở thành một lực lượng trọng hiếu nhất trí ủng hộ ông Diệm. Thật ra, từ trước tại Sài Gòn chỉ có hai sĩ quan cao cấp và có vị trí then chốt thật sự ủng hộ ông Diệm mà thôi, đó là Đại tá Dương Văn Minh, giữ chức quân chấn trường Sài Gòn trở lớn, còn Trung tá Phạm Xuân Triều giữ chức tham mưu trưởng quân khu 1 dưới quyền Đại tá Trần Văn Minh. Ông Dương Văn Minh tuy xuất thân từ trường bõ bị của Pháp ở Tông, Bắc Việt, tuy phục vụ trong quân đội Pháp nhưng vẫn giữ bản chất và phong độ của một người Việt Nam thuần túy vẫn nặng tình tự với dân tộc quê hương người Pháp và tướng Hinh vốn không ưa ông Dương Văn Minh nên không giao cho ông chức vụ chỉ huy có quân sĩ có đơn vị để ngăn ngừa oan còn ông Phạm Xuân Triều là một đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng sau khi bỏ học trường thuốc ở Hà Nội vì biến cố Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 bèn và học trường võ bị Yên Bái do người Nhật tổ chức rồi qua Trung Hoa học trường võ bị Hoàng Phố Ở đây ông gặp một nữ đảng viên cách mạng đồng minh hội của cụ Nguyễn Hải Thần, hai người trở thành vợ chồng và đều là những nhân vật tham gia cách mạng, có tinh thần chống cộng rất cao. Mấy năm sau, ông về phát diệm và được mời giữ chức chỉ huy tiểu đoàn 2 trong lực lượng tự vệ của giáo phận này, rồi trở thành sĩ quan quân đội quốc gia. Với thành tích đó nên Phạm Xuân Triều hết lòng ủng hộ ông Diệm. Hai sĩ quan này, nhất là ông Dương Văn Minh, đã ủng hộ và hoạt động đắc lực cho ông Diệm ngay từ phút đầu, ngay từ khi tướng Hình chống đối ông Diệm. Ngoài ra cũng phải nói một trong những lý do mà ông Minh ủng hộ ông Diệm vì người bản thân của ông là Nguyễn Ngọc Thơ, cũng là người bản quý của ông Diệm. Hai ông Dương Văn Minh và Phạm Xuân Triều đều ở Sài Gòn, đều biết rõ vị trí âm mưu hoạt động và những kế hoạch chuyển quân của Bình Xuyên và Pháp, nên đã giúp đỡ rất hữu hiệu ông Diệm trong vấn đề đối phó với quân của Lê Văn Viễn. Ngoài ông Diệm ra còn có Đại tá Mai Hữu Xuân, một sĩ quan nhiều thủ đoạn và giỏi về tình báo ủng hộ. Mai Hữu Xuân trước kia là một phần tử thân Pháp, từng là Tổng Giám đốc Công an và lúc bấy giờ là Giám đốc An ninh Quân đội. Nhưng quan trọng hơn cả ông Xuân vốn là kẻ thù bình xuyên, ký giả Bồ Đát. Đã mô tả Bảy Viễn và Mai Hữu Xuân là hai lãnh chúa tại chợ lớn và Sài Gòn, hai kẻ thù không đội trời chung. Nay gặp cơ hội ông Diệm đánh bình xuyên, Mai Hữu Xuân trở nên đồng minh của ông Diệm. Sự ủng hộ của Mai Hữu Xuân và nhà an ninh quân đội lúc bấy giờ quả làm đóng góp tình báo hết sức lớn lao cho việc tấn công và tiêu diệt Bình Xuyên để củng cố địa vị ông Diệm. Trong những ngày đầu của tháng 5 năm 1955, quân đội quốc gia phối hợp với quân của tướng Trịnh Minh Thế đánh bật cửa quân Bình Xuyên qua bên kia cầu Chữ Y. Tướng Thế trong khi đứng trên cầu Tân Thuận đã quan sát địa hình và đã bị một viên đạn bắn lén từ sau lưng, chúng Thái Dương và không cứu sống được. Ngày mùng 19 tháng 5, Bình Xuyên bị đánh bật ra khỏi Sài Gòn và chợ lớn, nên rút về bùng lầy rừng sát. Sau khi đã đốt cháy nhiều phố xá nhà cửa ở khu Nanxi, đại tá Dương Văn Minh được thủ tướng diện cát giữ chức tư lệnh chiến dịch rừng sát và chẳng bao lâu ông tiêu diệt toàn bộ quân Bình Xuyên, bảy viễn và bộ hạ thân tín là Lai Văn Sang và Lai Hữu Tài phải trốn sang Pháp. Cùng lúc đó, đại tá Nguyễn Ngọc Lễ cũng đã nắm vững được nha tổng giám đốc công an cảnh sát Việt Nam và củng cố được lực lượng công an cảnh sát đô thành mà trước đó vốn nằm dưới sự điều động của Lai Văn Sang. Đánh tan quân Bình Xuyên, đại tá Dương mà Minh dẫn đầu đoàn quân đắc thắng tiến về thủ đô trên quân đường Canitat để vào tuyên lập, giữa tiếng hoan hô vang dội của dân chúng. Thủ tướng Hồ Đình Diệm đứng tại thềm sinh độc lập đón chào với anh Hùng chiến thắng rừng sát. Ông ôm hôn đại tá Dương Văn Minh, rồi một nữ sinh choàng bỏng hoa cho đại tá. Mấy ngày sau Thủ tướng Diệm vinh thăng đại tá Minh lên Thiếu tướng, báo Sài Gòn đẻ cao Dương Văn Minh, anh Hùng rừng sát. Riêng ông Ngô Đình Nhu tuy vui mừng sung sướng thấy kẻ thù bị tiêu diệt, vẫn tỏ ra bất mãn với báo chí và dư luận khi Dương Mơ Minh được đẻ cao là anh Hùng. Ông Nhu nói với nhiều người, nhất là những người thân tín ở trong dinh rằng, cả nước Việt Nam chỉ có một anh hùng mà thôi, đó là anh hùng Ngô Đình Diệp. Trong khi Sài Gòn và rừng sát đang bị mù khói lửa, thì hội đàm giữa Pháp và Mỹ diễn ra tại Paris ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 1955. Ngoại trưởng Mỹ, ông Foster đòi hỏi Pháp phải trả độc lập hoàn toàn cho Việt Nam, phải rút toàn bộ đoàn quân viên trinh Pháp về nước Chương trình Pháp rút quân về nước gồm 3 giai đoạn. 1. Ngày 20 tháng 5 năm 1955, quân đội Pháp phải bắt đầu rút ra khỏi Sài Gòn chợ lớn tập trung về Vũng Tàu. 2. Ngày 2 tháng 7 năm 1955, quân đội quốc gia Việt Nam hoàn toàn chấm dứt sự phụ thuộc vào Bộ Tư lệnh Pháp tại Đông Dương. 3. Ngày 28 tháng 4 năm 1956, người lính của đội quân Viễn Trinh Pháp vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam. Thế là nhờ quân đội quốc gia, nhờ người Mỹ từ nay ông Diệm bước lên đài danh vọng, quyền quý tột định trong cuộc đời chính trị của ông. Sau chiến thắng Bình Xuyên, những đấu thủ còn lại của Thủ tướng Diệm tại miền Nam chỉ là những lực lượng yếu kém và phân hóa. Về phía Cao Đài, có Đức Hộ Pháp phạm công tác với một đơn vị hộ vệ quân khoảng 300 tay súng. Thêm một kế hoạch của ông Ngô Đình Nhu, tướng Cao Đài bị mua chuộc. Nguyễn Thành Phương dẫn đơn vị cũ đến Tây Ninh tước khí giới đám hộ vệ quân này bắt giữ hai người con gái của giáo chủ Cao Đài với tội tham nhũng bóc lột đồng bào giáo chủ Phạm Công Tắc và một số bộ hạ thân tín trốn được qua Cao Miên và kéo dài cuộc đời lưu vong cho đến lúc ông Tạ Thế Về phía Hòa Hảo Võ Trang thì còn có ba nhóm Trần Văn Soái tức Năm Lửa Lâm Thành Nguyên và Lê Quang Vinh thường được gọi là Ba Cụt cả ba nhóm này có căn cứ và có địa bàn hoạt động tại miền hậu giang. Và giữa năm 1956, tướng Dương Văn Minh hành quân mở chiến dịch cản quét những căn cứ địa này. Trần Văn Soái và Lâm Thành Nguyên chống cự không nổi nên phải về quy hàng với chính phủ. riêng lực lượng Lê Quang Vinh với kỹ thuật du kích chiến để tránh hỏa lực hùng hậu của quân đội quốc gia đã cầm cự được khá lâu nhưng cuối cùng bị bắt và xử tử. Theo thông báo chính thức của chính phủ Diệm thì tướng Hòa Hảo Lê Quang Vinh bị một tiểu đội bảo an bắt được tại Chất Cà Đao, Long Xuyên cùng với năm tên hộ vệ. Trong một buổi lễ trao lệnh kỳ và huy chương, đại biểu chính phủ đưa tặng 1 triệu đồng cho liên đội bảo an Trần Quốc Tuấn. Liên đội đã có binh sĩ bắt được Lê Quang Vinh. Nhưng lúc bấy giờ nhiều người đặc biệt là tướng Giâm Minh và bộ tham mưu của ông Biết rằng vụ bắt được Lê Quang Vinh là nhờ ông Nguyễn Ngọc Thơ lửa ba cụt đến điều đình trong lúc lính bảo an đã bố trí một cuộc phục kích tinh vi nên mới bắt được người chiến sĩ nổi biến gan dạ và có tài đánh du kích đất miền Tây. Nếu không bị lừa thì làm sao một tiểu đội bảo an có thể bắt được vị tướng hòa hảo đa mưu túc trí cùng với năm hộ vệ của ông ta. Sự thật thì ông Thơ chỉ muốn lửa Lê Quang Vinh về để đầu hàng chính phủ cho Yên Biển Tây, nơi quê hương của ông. Không ngờ ông Diệm phản lại những lời đã hứa ra lệnh cho tòa xử án xử tử Lê Quang Vinh. Sau cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông Thơ cho tôi biết sở dĩ Lê Quang Vinh bị bắt ngày 13 tháng 4 năm 1956 mà tòa án quân sự và tòa thượng thẩm Sài Gòn xử xét đi phúc lại đến 4 lần. Cho đến ngày 6 tháng 7 năm 1956, tòa án quân sự Cần Thơ mới xét xử một lần chót là vì ông Diệm đã nhiều lần dụ Lê Quang Vinh theo đạo Thiên Chúa mà Lê Quang Vinh nằng nặc không theo. Nếu theo đạo Thiên Chúa thì Lê Quang Vinh sẽ được rửa tội trong một buổi lễ long trọng tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và sẽ được trọng thưởng và tất nhiên sẽ được tha mạng. Nhưng vị tướng mạnh hoạch bùng linh địa thất sơn nhất định giữ lấy nền đạo của đức thầy, vị giáo chủ mà ông vô cùng ngưỡng mộ và kính phục. Do đó ông ta đã bị ông Diệm ra lệnh cho tòa án quân sự Cần Thơ phải tuyên án tử hình, tước đoạt binh quyền và tịch thu tài sản. Tướng Lê Quang Vinh bị hành quyết ngày 13 tháng 7 năm 1956 tại nghĩa địa Cần Thơ. Lúc chết ông mới 32 tuổi, chối chăng dàn vợ nuôi con cái nên người, và xin được chôn ở núi Sam Châu Đốc. Phải chăng từ cái chết của Lê Quang Vinh mà từ sau khi rời bỏ chính quyền, vào thời mà tôn giáo hòa hảo được phục hồi, cựu phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ở luôn Sài Gòn cho đến qua đời không dám trở về Long Xuyên, nơi trôn nhau cắt rốn, nơi ông có một ngôi biệt thự vô cùng huy hoàng và có 100 mẫu ruộng. Dẹp yên được 5 lửa và Lâm Thành Nguyên, diệt được 3 cụt, Lê Quang Vinh là chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động đối lập võ trang nguy hiểm tại miền Nam, trừ những toán võ trang lẻ tẻ không đáng kể. Tuy nhiên tại miền Trung, vấn đề thành phần phức tạp và khó khăn hơn nhiều, vì những lực lượng chống đối ông Diệm không phải là tay sai của Pháp mà là những người đảng cách mạng đã từng xả thân đấu tranh vừa chống Cộng vừa chống Pháp và đã có lúc ủng hộ ông Diệm trong và sau nỗ lực vận động nắm chính quyền của ông Tuy nhiên cuối cùng chiến khu 3 là ngoài Quảng Trị của đảng Đại Việt bị đánh tan Chiến khu Nam Ngãi của Việt Nam Quốc dân đảng bị ông Diệm ra lệnh cho sư đoàn nồng càn quét dã man trong những năm 1955 và 1956 và ở các quận Quế Sơn, Tiên Phước, Duy Xuyên nhưng vẫn không tiêu diệt được lực lượng có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường và lòng yêu nước nồng nàn này cho nên khi ông Ngô Đình cần phải dùng thủ đoạn đoàn kết thỏa hiệp 10 lâu kéo được đơn vị võ trang gần 200 tay súng về hợp tác để sau đó cấp lãnh đạo chính trị quân sự của họ đều bị tù đại Ngoài ra phải kể đến Bộ Bảo Đại người đã bổ nhiệm ông Diệm là Thủ tướng Người đã từng một thời ở ông Diệm tung hô Vạn Tuế khi ông còn làm quan Nam Triều. Với bảo đại ông Diệm đã phải dùng đến những hình thức đấu tranh có vẻ dân chủ hơn qua một cuộc trưng cầu dân ý để biểu diễn cho chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ lúc bấy giờ đang thẩm định khả năng cai trị của ông. Ý nghĩa của cuộc phế truất này đã được ông Đoàn thêm phân tích rõ ràng trong cuốn Những ngày chưa quên Sài Gòn năm 1969. Nhưng tôi cũng xin sẽ bổ túc và triển khai trong chương 6 về những oai âm lịch sử và biến cố này như vậy từ năm 1956 ông Diệm bây giờ đã là một tổng thống hợp hiến và hợp pháp của một quốc gia Việt Nam theo chế độ cộng hòa dù ngày 26 tháng 10 năm 1955 mới chỉ ban hành hiến nước tạm thời có cường quốc số 1 thế giới Hoa Kỳ ủng hộ và có đại đa số quần chúng miền Nam Việt Nam sẵn lòng sống chết với ông thực dân Pháp đã biến mất Cộng sản miền Bắc là một đe dọa minh nhiên và tức thời cho nên toàn dân đoàn kết sau lưng ông để đương đầu với mối họa mới Công việc đầu tiên là cải tổ hai định chế lớn khi phối sinh hoạt quốc gia là bộ máy công quyền và bộ máy quân đội với sự yểm trợ về ngân quỹ và kế hoạch của Mỹ ông biến quân đội Việt Nam Cộng Hòa thành một thứ quân đội Hoa Kỳ bản xứ ít nhất là trên mặt hình thức và điều hành Hệ thống tổ chức quân phong, quân kỳ, quân nhu, quân dụng cho đến chi tiết nhỏ nhặt như cách chào, đôi giày trận, khẩu phần ăn đều đến từ và theo khuôn mẫu của Hoa Kỳ. Hiến pháp Việt Nam ra đời, hiến pháp của một điều bất hủ, rất phản dân chủ là Tổng thống, lãnh đạo quốc gia cũng đã quy định tính cách phân quyền và xác định những định chế ở thượng tầng để quản trị đất nước. Viện trợ Hoa Kỳ và sự yểm trợ của các nước trong thế giới tự do đã nâng uy tín của ông lên Cao. Như vậy từ nay nhiệm kỳ của tôi trên toàn phân khu Duyên Hải gồm 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Tuận, Bình thuận sẽ gồm những gì giữ gìn an ninh địa phương này mà còn về mặt chính trị phải xây dựng cho quần chúng một ý thức chính trị vững mạnh mà nội dung là ủng hộ chế độ Cộng Hòa. Trước năm 1945, tôi có qua lại Nha Trang nhiều lần trong các chuyến đi công tác cho Ngô Đình Diệm khi quản hoạt động cho phong trào cường đẻ lúc bây giờ đầu óc còn có những suy tư về những hoạt động cách mạng bí mật và nguy hiểm và lại tuổi còn trẻ nên tôi chưa nghĩ đến việc an cư lập nghiệp cho gia đình nhưng từ năm 1953 khi được đổi về miền thủy dương gió biển cát trắng làm đại diện cho quân khu 2 tôi có nhiều thì giờ quan sát dân tỉnh cảnh trí tỉnh cánh hòa hơn tôi có ý định chọn nha trang làm quê hương ý định này trở thành quyết định vì sau ngày chia cắt đất nước vào tháng 7 năm 1954 Tôi linh cảm thấy ngày trở lại Nơi trôn rau cắt rốn Vùng tả ngạn sông quả thật xa vời Sau những năm tháng lê gót Khắp mọi nẻo đường đất nước Tôi thấy Nha Trang quả là nơi đất lành chim đậu Có thể là nơi sinh sống vĩnh viễn cho vợ con Làm nơi thừa hưởng cho mình Khi tuổi đã về chiều Tôi xem mê Nha Trang quy luyến Nha Trang Vì Nha Trang không khép kín u buồn Như cố đô Huế Không cô đơn lạnh lùng như Đài Lạt Không náo nhiệt xô bầu như Sài Gòn Tôi yêu Nha Trang vì cảnh non nước trời mây tỉnh Tứ. Nha Trang sống động mà không xuồng xá, mộng mơ mà không sầu não, một thành phố trung bình nhưng thanh lịch. Ngay trước cả thời Trung Nguyễn mở mang bờ cõi, phong cách Nha Trang nổi tiếng là tỉnh Tứ, với hạng dương liễu dịu dàng trên một bờ biển cát trắng nước xanh. Dân tỉnh Nha Trang nổi tiếng là hiền hòa đôn hậu, chỉ biết khai thác đất cha biển mẹ làm phương kế sinh nhai. Bắt đầu thế kỷ 19, Khi nhà bác học Pháp là Jackson đến định cư tại đây thành lập viện Pasteur để nghiên cứu thêm về các vi trùng học trên các bệnh của miệt nhiệt đới, thì Nha Trang được chỉnh tu lại vừa đủ như một cô gái quê xinh đẹp điểm thêm một chút phấn hồng để trở thành một thành phố có hấp lực lôi cuốn khách nhàn du. Nhưng từ khi đất nước qua phân ông Diệm về nước, thì Nha Trang bỗng vươn mình trở thành một thành chỉ cách mạng, sôi động đến nỗi. Ông Ngô Đình Nhu cha đẻ và lãnh tụ đảng cần lao nhân vị, và đích thân đến đây để tổ chức việc thành lập quân ủy trung ương của đảng. thật vậy lúc bấy giờ chỉ độ một tuần sau ngày thành lập nền cộng hòa, 26 tháng 10 năm 1955, cuộc phế chốt ông bảo đại còn đang làm cho một số dân chúng miền trung xôn xao, miền hậu giang còn có lửa mịt mù, tân nội các còn đối phó với bao nhiêu việc trọng đại. thế mà ông du đã bỏ thủ đô vội vã đi nha trang để xúc tiến công việc này trong vùng trách nhiệm của tôi. Quả là một vinh dự cho Nha Trang và cho riêng tôi Không ai được biết đảng Cần Lao được thành lập vào lúc nào ngoại trừ một thiểu số rất nhỏ trong nòng cốt của đảng này Nhưng ai cũng biết là từ lúc chưa nắm được chính quyền ông Nhu đã cổ suý và nhiều lần đề cập đến một đảng bí mật làm dừng cột cho chế độ Là một người nghiên cứu và chịu ảnh hưởng phần nào lý thuyết của bác Trịnh Đông Ông Nhu cũng chủ trương quản trị và lãnh đạo quốc gia Theo chương trình Lãnh tụ đảng nhà nước nhân dân Nhưng điều làm ông Nhu không ngờ tới Là ông đã theo phương trình này Một cách quá lý thuyết Nên sau này thực tế đã cắt miền Nam Thành hai vùng chính trị khác nhau Lúc thì có danh giới rõ ràng Lúc thì lẫn lộn vào nhau Với nhiều mâu thuẫn sâu đậm Hai lãnh tụ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cần Hai đảng Cần Lao miền Trung và Trung ương Hai nhà nước Có hai bộ máy công quyền Và những nhân sự và phương thức quản trị khác nhau và hai loại nhân dân chạy theo hay chống lại chế độ. Tôi nhận lãnh nhiệm vụ tư lệnh phân khu Duyên Hải được độ 2 tháng, thì Trung úy Lê Quang Tung và Nguyễn Văn Châu từ Huế và gặp tôi cho tôi biết, hai cậu lúc bấy giờ Tung và Châu hay gọi Nhu và Cần bằng cậu. Phái họ vào Nha Trang để thảo luận với tôi về việc tiến hành thành lập quân ủy Trung ương của đảng Cần lao. Tôi hỏi vì sao không lập ở Sài Gòn cho gần Trung ương của đảng hoặc ở Huế, cho đông nhân sự nòng cốt trung kiên mà lại ở Nha Trang thì Châu trả lời vì thượng cấp và anh em đều công nhận quân nhân Nha Trang có trình độ giác ngộ chính trị sâu sắc có tinh thần đấu tranh cao lại trung thành triệt đề với lãnh tụ Ngô Đình Diệm rồi họ không tiếc lời khen tôi là người có công lớn trong việc xây dựng thành trì cách mạng tại 4 tỉnh miền Trung để làm thí điểm Điều làm tôi thắc mắc lúc đó là tôi không biết gì về đường lối và sách lược chính trị của đảng Cần Lao Lại càng không biết gì về vai trò và nhiệm vụ của bộ phận quân ủy trong sách lược của đảng Cũng như trong sách lược chung của Quốc gia Như vậy ba lý do mà họ trả lời bên kia thật ra chỉ gồm những điều mà cuối cùng còn bị giới hạn nữa Nghĩa là không phải toàn quân toàn dân Nha Trang Mà chỉ cán bộ trung thành triệt đề với lãnh tụ Ngô Đình Diệm Vì tôi chỉ thấy đó là tiêu chuẩn duy nhất để kết hợp và phân nhiệm đảng viên nên sau 3 ngày hội họp và đúc kết thành quả khi toàn thể anh em bầu tôi là chủ tịch quân ủy đảng Cần Lao tôi liền viện ra một số lý do công cũng như tư để nhất định chối từ chức vụ này cũng như từ chối bất kỳ chức vụ nào trong trung ương quân ủy Cuối cùng cái có sự can thiệp ông Nhu và nhất là chính là sự hiện diện đặc biệt của ông nên tôi đành phải nhận chức ủy viên trung ương Cũng như Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, tư lệnh quân khu 2 và đại tá Tôn Thất Sứng, vắng mặt trong buổi họp. Chủ tịch quân ủy do Trung úy Nguyễn Văn Châu, sau này là Giám đốc nhà chiến tranh tâm lý hiện sống ở Pháp. Và Phó Chủ tịch do Trung úy Lê Quang Tung, sau này là tư lệnh lực lượng đặc biệt đảm nhiệm. Đó là hai sĩ quan trẻ có những điểm chung rất nổi tiếng cho quân đội, về tinh thần địa phương quá kích, về thái độ mổ đạo cuồng tín và về quyết tâm phục tùng vô điều kiện bệnh lệnh của anh em ông Ngô Đình Diệm, mà từ nay tất cả quân nhân của quân đội, từ đại tướng đến binh nhì, sẽ bị chi phối về mặt lập trường chính trị và sẽ bị điều khiển về mặt công tác chính trị. Sau buổi họp ông Nhu trở lại Sài Gòn, các đồng chí trở về nhiệm sở cũ. Kết quả của buổi họp và hình thức cũng như nội dung của buổi họp không gây được xúc cảm đặc biệt nào. Ngoại trừ cái tình cảm to lớn mà tôi đã có từ lâu là dân tộc ta, suốt cả thế kỷ này đã chịu biết bao thống khổ điêu linh, nay được sống và tham dự vào công cuộc xây dựng một nền Cộng hòa có tự do, có dân chủ và có phúc lợi cho toàn dân. Bảo Đại và Ngô Đình diệm Trên mặt lý thuyết, lúc bấy giờ miền Nam có thể trở thành một nước theo chế độ quân chủ lập hiến, như Anh, Nhật, Hà Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Thái Lan. Nghĩa là giữ lại thực thể hoàng gia như một biểu tượng quốc gia vô quyền và vô hại để tránh một biến đổi quá độ trong xã hội đóng kín và bảo thủ như xã hội ta hoặc có thể trở thành một nước theo chế độ Cộng hòa đại nghị như Pháp Mỹ để dứt khoát hẳn với nền quân chủ quá khứ và trao quyền làm chủ cho người dân. Đó là trên mặt lý thuyết, trên thực tế quần chúng đã lựa chọn rồi vào ngày 30 tháng 4 năm 1955 tại Tòa đô Chánh Sài Gòn. Qua nghị quyết của Hội đồng Nhân Dân Cách Mạng, nghị quyết đòi chuất phế bảo đại và tạm thời trao quyền lãnh đạo đất nước Trông Diệm, trong lúc chờ đợi hiến pháp và Quốc hội định đoạt chế độ tương lai của đất nước, đó làm nghị quyết lịch sử, phát xuất trung thực từ ước vọng của quần chúng. Tuy nhiên vì cái nghị quyết hợp lòng dân và hợp thời đại, nhưng không hợp ý anh em ông Diệm, nên anh em ông và mưu sĩ Trần Tránh Thành đã phải dùng đến thủ đoạn phản chắc để phân hóa bẻ gãy và hạ uy tín của hội đồng, hầu cướp lấy chính quyền mà không cần chờ đợi những quy định hiến pháp của quốc hội. Ngày 10 tháng 5, anh em ông Diệm đơn phương thành lập chính phủ chính thức gồm toàn người tay chân và những kẻ đầu hàng, không cần hỏi ý kiến hội đồng, cũng không có một nhân vật nào của hội đồng được mời tham dự chính phủ đó. Hội đồng nhân dân cách mạng do Nguyễn Bảo Toàn làm chủ tịch, ông Hồ Hán Sơn làm phó và ông Nghị Lang giữ chức tổng thư ký. Như hội đồng còn có một ban thường bụ cũng do ông Toàn kiêm chức chủ tịch với các ủy viên là Văn Ngọc, Hà Huy Liêm, Nguyễn Phổ, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Hữu Khai, Huỳnh Minh Ý, Đoàn Trung Còn, Nguyễn Văn Quyền. Bốn nhân vật Nhị Lang Hoàng Cơ Thụy, Huỳnh Minh Ý và Nguyễn Khai hiện có mặt tại Mỹ và Pháp. Để đạt mục đích nắm chặt chính quyền, anh ông Mông Diệm ra lệnh cho nhóm ủy viên thân tín là Hà Huy Liêm Huỳnh Minh Ý và Nguyễn Hữu Khai cầm đầu thành phần thân ông Diệm cho hội đồng gây lùng cùng, chống đối nội bộ, đồng thời anh em ông Diệm kết tội hội đồng qua Tổng thư ký Nhị Lang là đã thâm lạm biển thủ số tiền trên 1 triệu số tiền ông Diệm qua bộ thông tin đã cấp cho hội đồng hoạt động. Kẻ viết không dám nói rằng ông Nhị Lang và hội đồng đã thâm lạm biển thủ tiền bạc, Nhưng trong bối cảnh loạn lạc lúc bây giờ thì sự chi tiêu của hội đồng thật sự khó mà chứng minh bằng giấy trắng mừng đen. Huống chi số tiền bạc thất thoát thì cũng đã có phần sử dụng cho việc cứu vãn địa vị ông Diệp qua cơn sóng gió ngặt nghèo. Trước những hành động phản bội của anh em ông Diệp, ông Nguyễn Bảo toàn bèn từ chức chủ tịch hội đồng để phản đối ông Diệp. Bị ham dọa, ông lui vào bóng tối trong lúc Phó Chủ tịch Hồ Án Sơn trốn về Tây Ninh và bị giết một cách bí mật. Dư luận lúc bấy giờ cho rằng ông Nhu đã mua chuộc được tướng Cao Đại Nguyễn Thành Phương để ông này cho đàn em hạ sát Hồ An Sơn. Sau này Nguyễn Thành Phương cũng bị Ngô Đình diệm mua chuộc và phản lại giáo chủ phạm công tác, mà rồi cuối cùng Nguyễn Thành Phương cũng bị Ngô Đình Nhu phản bội. Còn Tổng thư ký Nhị lang người đã từng cầm súng dọa bắn tướng Nguyễn Văn Vĩ để cứu ông Diệp, bị công an của tướng Nguyễn Ngọc Lễ và bộ thông tin của Trần Tránh Thành đòi hỏi bắt bớ và làm khó dễ. Tuy các mưu sĩ Ngô Đình Nhu trần Chánh thành, có hạ nhục Nhị Lang nghĩa là gián điệp hạ nhục Cội đồng, nhưng rồi cũng đương tay vì sợ mang tiếng phản bội quá trắng trợn. Tuy nhiên, Nhị Lang vốn là người có kinh nghiệm đấu tranh trước cái chết khả nghi của tướng Trịnh Minh Thế lại sợ Ngô Đình Nhu lắm thủ đoạn nên vội vã trốn lên Cao Miên làm kẻ lưu vong để cùng với những người lưu vong khác hoạt động chống nhà Ngô. Ngoài ra luật sư Hoàng Cơ Thụy hết lòng ủng hộ ông Diệm Từ khi ông Diệm mới về nước Nhưng trước thủ đoạn của Ngô Đình Nhu Cũng trở thành người đối lập quyết liệt Với chế độ ông Diệm Dòng họ Ngô Đình Vốn quê làng Xuân Dục Phủ Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình Và theo thiên chúa giáo từ thế kỷ 17 Trong giai đoạn quân Pháp đánh chiếm Trung Kỳ và Bắc Kỳ khoảng 1870 Khi phong trào văn thân Nổi lên chống Pháp cứu nước Và phát động chiến dịch giết đạo Thì dòng họ Ngô Đình Phải bỏ làng Xuân Dục Phủ Quảng Ninh mà di cư về làng Đài Phong, thủ huyện Lệ Thủy, cùng tỉnh Quảng Bình, nơi có nhiều thiên chúa giáo hơn tại Quảng Ninh. Theo những bô lão ở Quảng Bình, thì nội tổ của ông Diệm thuộc vào hàng bần dân khốn khổ. Ký giả Robert xác định rõ ràng hơn rằng nội tổ của ông Diệm sinh sống bằng nghề trải lưới cho đến đời thân phụ ông Diệm là cụ Ngô Đình Khả. Nhờ quân Pháp đánh chiếm và bình định được tỉnh Quảng Bình, nên liên hệ được các vị cố đạo. Để được các giáo sĩ cho đi học chữ Hán và chữ Pháp Tại một trường dòng Trong đám du học sinh này Còn có ông Nguyễn Hữu Bài Người công giáo quê ở Quảng Trị Một nhân vật thủ đoạn Và có cùng một cảnh ngộ thơ ấu bần hàn như cụ Ngô Đình Khả Hai ông Khả và Bài Sau khi học xong được người Pháp đưa về nước Và cho làm thông dịch viên Ở tòa cân Sứ Huế Thế bây giờ số người Việt nói và biết được tiếng Pháp Còn rất hiếm hoi Nhất là ở Trung Kỳ Hai ông lại được hội truyền giáo hải ngoại Pháp đặc biệt nâng đỡ nên đã được các viên chức ca trị Pháp trọng dụng và được triều đình An Nam phong chức tước và phẩm hàm rất mau. Năm 1855, khi phong trào Cần Vương ở Quảng Bình nổi lên Phỏ Vua Hàng Nghi chống Pháp, của Ngô Đình Khải được quân Pháp và triều đình An Nam cử giữ chức An Phủ Sứ về tỉnh nhà lo việc Bình Định và Chiêu An dưới quyền điều khiển của Đại tá Pháp. Lơ, Ủy viên chính phủ vùng Bắc xứ Trung Kỳ Một nhà văn cũng là nhà viết sử Bạn của tôi chuyên nghiên cứu về phong thổ miền Trung Thuộc nhà Nguyễn năm 1945 Lúc đang ở Quảng Bình Thâu nhập được một số tờ báo cáo Viết tay của Ngô Ngô Đình Khảng Gửi cho công sứ Pháp Quảng Bình Trình bày kết quả của cuộc bình định tỉnh này Năm 1956 Nhân viên làm việc tại nhà văn hóa và bộ giáo dục Ông bạn của tôi vào dinh độc lập tặng tờ báo cáo đó cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhìn thấy bút tích của thân phụ, ông Diệm mừng lắm, ngỏ lời khen ngợi và cảm ơn bạn tôi. Ông Diệm còn nói thêm: trong việc bình định tỉnh Quảng Bình, thầy tôi không dùng đến quân sự mà chỉ đem heo gạo lên núi chiêu dụ những kẻ chống đối với chính phủ. Dù bình định bằng võ lực hay bằng chiêu dụ, thì hành động của cụ Ngô Đình Hà cũng là làm tay sai cho Pháp trong việc đàn áp phong trào kháng chiến chống thực dân xâm lăng của dân tộc. Năm 1887, vua Đồng Khánh Bang Hà sau khi ba năm trị vì ngắn ngủi, người Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm bốn đơn vị hành chính. Vương quốc Lào được sáp nhập sau đó vào năm 1893 để thống nhất các cơ cấu hành chính đồng thời áp lực với triều đình An Nam để lập con của Dục Đức là biểu lân nên làm vua hiệu thật Thái Thành. Vua Thành Thái lên ngôi khi mới 10 tuổi nên dự đình cử hai vị đại thần là Nguyễn Trọng Hợp và Trương Quang Đáng làm phụ tránh, riêng cụ Ngô Đình Khả nhờ có công dẹp được các cuộc nổi loạn chống pháp ở tỉnh Quảng Bình, nhờ có liên hệ chặt chẽ với các giới chức pháp cả bên chính quyền lẫn bên hội truyền giáo, nên được cử vào chức cận thần, mang hàm thượng thư bên cạnh Bùa Thành Thái. Đồng thời người pháp cũng vận động để đề cử Nguyễn Hữu Bài làm thượng thư bộ công. Hai nhân vật này dù không xuất thân từ nơi khoa giáp và không tăng chức theo hệ thống quan trường mà vẫn một bước nhảy vọt nắm giữ những chức vụ tối quan trọng với những phẩm hàm cao cấp nhất là vì người Pháp với sức mạnh toàn quyền trong tay muốn có những người thân tín là cụ khả để kiểm soát nhà vua và cụ bài để kiểm soát triều đình. Tuy nhiên trong lúc con đường quan trưởng của Nguyễn Hữu Bài kéo dài cho đến thời già cả trên 70 tuổi, mà chức vụ cuối cùng là thượng thư đầu triều hàm võ hiển đại học sĩ thì công danh của ông Ngô Đình Khả lại nửa đường đứt gánh. Theo Tổng thống Diệm kể lại cho ký giả Sablen, trong một cuộc phỏng vấn giải 6 tiếng nổ hồ tại Dinh Gia Long năm 1962, thì thân phụ của ông mất chức vì người Pháp nghi ngờ cụ Khả có liên hệ đến một âm mưu chống Pháp. Vì cụ Khả đã chống lại người Pháp, đã chuất phế và đẩy vua thành thái. Nhưng theo bạn của tôi và những vị cựu quan lại, những nhân vật thuộc Nguyễn Phước Tộc kể lại, Vì ông Khả bị bất chức thật ra là vì lúc còn cẩn thận ông đã tự động dựng một ngôi giáo đường trong hoành thành trái với bầu không khí và mang màu sắc hoàn toàn tam giáo nơi cung cấm của nhà Nguyễn và bất cẩn những lời phản đối của các vị quan khác ở Hoàng gia. Vì thế mà nhân cơ hội vua Thành Thái bị chốt phế triều đình hoạch tội ông Nguyễn đình Khả và khinh mạng Hoàng gia giáng ông xuống ba cấp và cho về hưu non thật ra thì vụ xây ngôi giáo đường chỉ là một cái cớ, cái cớ cuối cùng và cụ thể nhất của một chuỗi dài những mâu thuẫn và xung khắc giữa nhiều thế lực. Nguyên khâm sứ trung kỳ lúc bấy giờ là Lever, thuộc hội tam điểm có khuynh hướng chống sự bành trướng quyền lực của hội thánh thiên chúa giáo và cũng thường có thái độ khinh mạn nhà bua và triều đình an nam. Với tư cách là khâm sứ trung kỳ, y có toàn quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định bổ nhiệm, thay đổi hay cách chức các quan lại an nam. Ông Ngô Đình khả hội đủ hai yếu tố. silver khinh ghét, quan lại và thiên chú giáo, lại không được các bạn đồng lưu binh vực. Nên khi vua Thành Thái bị chốt phế, ông không còn tư cách gì để làm cẩn thận. Và hội chuyển giáo cũng không đủ sức mạnh để cứu vạn ông khỏi bị lever vận động với một triều đình sẵn sàng đuổi ông về. Do đó ngôi giáo đường trong đại nội chỉ là cái cớ cuối cùng. Và cũng do đó, vì tiếng đột rằng đầy vua không khả, Nên ông Ngô Đình Hạ bị mất chức Chỉ còn là tiếng đồn được phóng đại thêm Vì rõ ràng chính cụ Nguyễn Hữu Bài Vừa không chịu ký giấy đào Mùa Vua Đảo mạ Không Bài Lại vừa công khai binh vực Kỳ Ngoại Hầu Cường Đẻ Một hoàng thân quốc thích Có khuynh hướng và hành động chống Pháp rõ rệt, Mà vẫn thăng quan tiến chức mau lẹ Và nắm giữ Riềng mối triều đình mấy chục năm trời Theo cụ Trần Văn Huê một nhân sĩ lão thành thiên chúa giáo tại Phú Cam, nơi gia đình ông Ngô Đình Khả trú ngụ. thì khi bị giáng chức rồi về hưu sớm, cụ Khả thường mặc đồ nâu, quầnống cao, ủng thấp, chân đi quất gỗ và thường đến ngồi trước sân nhà thờ Phú Cam, miệng lẩm bẩm chửi bới đích danh các vị các vị quan tại triều, thái độ hẳn học một cách sống sượng. Với các vị đại thần này, phản hánh một tình cảm căm thù vì quyền lợi mất mát, đường tiến thủ bị bế tắc. Và đáng lẽ là một tình cảm kiêu hãnh vì giữ gìn tấm lòng trung kiên, không chịu đầy ải của vị vua của mình. Khi về hưu, cụ Ngô Đình Khả tạo được một ngôi nhà lậu tại Phú Cam, một mảnh vườn khá rộng và mấy mẫu ruộng ở cánh đồng An Cựu, gần thành phố Huế. Cụ Khả có tám người con, sáu trai và hai gái. Con trai là ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Luyện. Hai người con gái là bà Ngô Thị Giáo, tức là thân mẫu của đức cha Nguyễn Văn Thuận và bà Ngô Thị Hiệp, nhạc mẫu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Trung Dung. Ông Ngô Đình Diệm sinh tại Huế, ngày 3 tháng riêng năm 1901, năm canh tý, Ra đời khi thân phụ còn làm quan tại Triều, nhưng lại trưởng thành khi gia đình không còn được sung túc vì cụ khả đông con mà lại về hưu sớm. Lớn lên ông Diệm và trường tư thuộc công giáo tại Huế nỗ bằng thành trung tức bằng trung học đệ nhất Sau này Rồi thi vào trường hậu bổ Dưới triều vua khải định Một vị nổi tiếng Việt gia Muốn được vào trường hậu bổ thí sinh Chỉ cần học lực ngang cấp tiểu học Nhưng phải có trình độ căn bản về án học Thời gian học là 3 năm Có nghỉ hè, nghi lễ theo niên quá Của các trường bổ thông Khi ra trường thí sinh Phải có trình độ ngang bằng trung học đệ nhất cấp Ngoại trừ có thêm môn kinh nghĩa Thi phú và môn luật bảng án Văn. Rõ ràng vua Khải Định, một ông vua nổi tiếng Việt gian, đã cùng với thực dân Pháp trong buổi giao thời án Việt Tây ta lẫn lộn, cải đổi chế quốc tự giám nơi đảo Tạo quan trưởng, theo tinh thần cẩn kiệm liêm chính của đạo lý Khổng Mạnh, thành ra trường hậu bổ nơi khai sinh một số người thừa hành của Nam để phục vụ cho bộ máy cai trị của chế độ bảo hộ Pháp từ thời đó cho đến ngày tan của thực dân Pháp vào năm 1945. Việc thăng quan tiến chức của một số ông quan An Nam tùy thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là phải có lòng trung thành tuyệt đối với mẫu quốc Pháp, lập được nhiều công trạng cho chế độ bảo hộ. Thứ hai là phải có liên hệ thân thiết với nhà vua và các vị địa thần. Thứ ba là phải có tiền lo lót cho cấp trên. Lịch sử còn cho thấy dưới chiều vua Khải Định có nhiều ông quan dân vợ, dân con gái cho quan Tây để mau lên trước mau lạc quan to. Lẽ dĩ nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt mà một vị quan dù ở bậc thượng thư hay chỉ có hàm phẩm, cửu phẩm. Thu đạt được địa vị của mình không nhờ ba yếu tố kẻ trên mà nhờ chính thực tài và sự ngay thẳng của mình. Tuy nhiên biệt lệ này quả thật hiếm hoi. Ông Ngô Đình Diệm xuất thân từ trường hậu bổ đó và được làm quan dưới triều khải định. Cụ tôn thất tội, vị thượng thư, trí sĩ, bản vong niên của kẻ viết từng hoạt động hăng hái cho phong trào cách mạng quốc gia Nha Trang và là cựu dân biểu quá một thời đại nhất Cộng Hòa, cho rằng cụ và hai ông Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Diệm vốn là bạn chí thân cùng học trường Pellezin và trường Hậu Bộ nhưng khi học xong thì tất cả những gì sĩ tử chỉ được bổ vào các ngạch tập sự riêng mà mình ông Diệm thì được bổ ngay vào chức Tri huyện Vương trà tỉnh Thừa Thiên trong ngạch quan lại thời đó mỗi chức vụ phải 3-4 cấp Mỗi cấp phải có ít nhất 3 năm thâm niên. Thế là ông Diệm lại thăng tiến trước mau như diều gặp gió. Một đặc cách vượt bậc không ai có trừ những nhân vật làm quan tắt như Phạm Quỳnh chẳng hạn. Năm 23 tuổi, ông Diệm làm chi huyện Quảng Điền, Thừa Thiên, lên chi Phủ Hải Lăng, Quảng Trị, lên quản đảo Đinh Thuận, tỉnh trưởng Hạng Nhỏ, lên tuần vũ Bình Thuận, tỉnh trưởng Hạng Trung. Năm 1933, lúc ông mới 32 tuổi, được thắng lên thượng thư bộ lại, nghĩa là chức vụ đầu chiều, đứng trên hết hàng quan lại an Nam, Nam. Chỉ trong vòng 10 năm mà ông Diệm vượt hết mọi nước thang hoạn lộ, việc mà những quan lại khác mất phải ít nhất 30 năm trời. Ông Diệm chưa bao giờ ra Hà Nội học trưởng luật hay trưởng quốc gia hành chính như văn phòng, báo chí, phủ tổng thống đã đưa ra huyễn hoặc hoặc một số ký giả Việt Nam và ngoại quốc lầm lẫn ghi vào sách báo của họ. Tuy nhiên ông Diệm là một quan nổi tiếng cẩn mẫn thanh liêm. Thời làm quan huyện Quan Tỉnh, ông bận áo gấm đội nón chóp đeo bài ngà. Mỗi lần đi hành hạt thường cưỡi ngựa về các tỉnh làng quê. Ông vừa làm quan cai trị vừa là quan tư pháp, vừa làm nhiệm vụ cảnh sát giữ chỉnh trật tự an ninh cho địa phương, do cầm đầu dưới sự giám sát của quan công sứ pháp và theo chính sách của chế độ bảo hộ pháp. Nhiệm vụ đặc biệt của ông quan huyện quan tỉnh lúc bấy giờ là đốc thúc dân chúng trong việc nộp thuế má và ngồi công đường xét xử các vụ kiện cáo của dân trong bản hạt. Thời làm quan, ông Diệm đặc biệt có tài hám phá nhiều tổ cộng sản hoạt động bí mật nên được chính phủ bảo hộ rất tín nhiệm do đó mà mới 29 tuổi ông đã được thăng lên chức tuần vũ bình thuận và sau đó thăng chức thượng thư bộ lại như đã nói ở trên. Nhưng trong lúc ông Diệm là một vị quan lại thanh liêm thì người anh ruột ông là Ngô Đình Khôi làm tổng đốc Quảng Nam. Một tỉnh lớn thứ hai của triều đình An Nam của xứ Trung Kỳ lại là một vị quan mang tiếng tham ô và của tác phòng bê bối. Dư luận còn nói rằng ông Khôi tặng tiểu với vợ con thuộc cấp. Dư luận còn nói rằng Sở Diũng Khôi thích ăn hối lộ, kể cả những món tiền rất nhỏ vì ông rất cần tiền, gửi cho hai người em ăn học ở Pháp. Những dư luận trên đây Vẫn còn được các bậc cao niên Quê tỉnh Quảng Nam hiện nay Ở hải ngoại kể lại Mỗi khi nhắc đến chuyện xưa cũ nơi quê nhà Ông Ngô Đình Cẩn Thầy ông Diệm chưa cầm quyền cai trị miền Nam Có kể lại cho chúng tôi nghe rằng Sau khi từ trước thượng thư bộ lại Ông Diệm thường vào Quảng Nam Ở chơi với ông Ngô Đình Khôi Có lần thấy tư cách bất chính của anh mình Ông giận lắm Bèn đi bộ từ Hồi An ra Đà Nẵng 40 số Lấy vé tàu hỏa để về Huế Rồi gửi thư trách móc anh mình thiếu tác phong của một bậc dân chu dân tri phủ mẫu việc thăng quan tiến chức vượt bậc của anh em nhà họ Ngô đình làm cho giới quan trưởng vừa ganh tức vừa khinh bỉ họ làm thơ chế diễu vây cánh nhà Ngô sở dĩ tiến mau trên đường danh lợi là chỉ nhờ đến thế thần vây cánh làm quan Nam triều lên đinh chiếc bánh buổi ba đạo chào lái xem chừng khó biết bao Tôi tự mấy người dâng lễ hậu, quan thầy mấy kẻ nắn hậu bao, chợt trong vẻ hoạn thêm mình nữa, theo hết rừng Hàn, biết kiếp nào, bấy cánh ngô đỉnh ghê gấm thật, mềm lưng dẻo gối chóng lên cao. Những ai đã từng chịu khó theo dõi công khí và khung cảnh quan trường, thầy Mạt Nguyễn để biết rằng tất cả các hàng quan lại, nhất là hàng cao cấp từ tuần vũ trở lên, không mấy ai yêu kính phục anh em nhà họ Ngô đình Thời bây giờ, những dòng họ có người làm quan to như họ Phạm, họ Võ, họ Thân. Đều coi anh em nhà Ngô Đình như người xa lạ, nếu không muốn nói là như kẻ thù. Sợ dĩ có tình trạng đó vì dòng họ Ngô Đình vừa thiết đạo Thiên Chúa, vừa không xuất thân từ hàng khoa giáp, không có trình độ học vấn cao, mà chỉ dựa vào thế lực của các cố đạo và các quan cai trị pháp để được thăng thưởng mau lẹ. Đã thế, vì anh em họ Ngô lại khép kín cao ngạo, Nên rất tự nhiên mà giới quan lại ngấm ngầm chia rẽ hai phe, phe Phật giáo và phe Thiên Chúa Giáo. Nếu tổng hợp sự kiện cụ khả bị triều đình cách chức cho về hưu sớm, sự kiện có những bài thơ phổ biến trong nhân gian để chia diễu phe Ngô Đình. Với lời phê phán của giáo sư Nguyễn Văn Xuân về tính cách thâm hiểm gian xảo của cụ bài và nhận định của thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí về con người thâm của ông Ngô Đình Diệm, ta có thể hình dung ra được nếp sống cách biệt và lề lối hành sự thiếu giao cảm của gia đình Ngô Đình cũng như tình cảm nghi kỵ và ganh ghét của các bạn đồng liêu lúc bấy giờ Sở dĩ bước đường công danh của anh em ông Diệm, ông Khôi thanh thang dễ dàng và thăng tiến mau lẹ là nhờ vào cột trụ Nguyễn Hữu Bài, vị tẻ tướng đứng đầu trường đình An Nam người đã được thực dân Pháp hun đúc từ ngày mới đi học ở trường đạo từ thời còn là thông ngôn ở tòa khâm sư Huế Võ Hiền, Nguyễn Hữu Bài Lại còn là nhạc phụ của ông Ngô Đình Khôi Và là người đỡ đầu cho Ngô Đình Diệm Chưa có vị quan đầu Chiều thế lực tột đỉnh như Nguyễn Hữu Bài Người nắm toàn quyền Diệm Mối triều đình An Nam trong lúc vua Bảo Đại Còn bận du học ở Pháp Mới có đủ quyền lực hóa phép trong Diệm Mang đôi hia bảy giảm trên con đường hoạn lộ Để chỉ trong mấy năm mà từ chi huyện Lên đến chức Thượng Thư Cũng chỉ có Nguyễn Hữu Bài mới có đủ uy thế Để tín cử ông Diệm với Bảo Đại làm thượng thư bộ lại, thay thế mình về hưu, dũng diệm tuổi còn rất trẻ dũng diệm mới chỉ là tuần vũ một tình nhỏ cái gì đã tạo cho Nguyễn Hữu Bài uy quyền và sức mạnh để khuynh loát triều đình An Nam lúc bấy giờ cái gì đã cho phép ông Nguyễn Hữu Bài một bước nhảy vọt lên làm thượng thư đầu triều quán xuyến mọi sinh hoạt triều chính để có thể đạp mọi thủ tục và nâng người này để người kia xuống trong khi khả năng thật sự và quá trình đóng góp cho triều đình của ông không đáng kể. Câu trả lời mà nhiều người biết gồm hai phần. Phần thứ nhất là cái trạng huống chung của đất nước thời bảo đại mà định chế được gọi là triều đình chỉ là một cơ quan bất lực và vô quyền. Ai có sức mạnh thì thao túng được. Và phần thứ hai là tránh hội truyền giáo hải ngoại pháp đã ra cho Nguyễn hữu bài cái sức mạnh vô địch của giáo quyền phối hợp với thể quyền của kẻ chiến thắng. Để xuyên qua lá bài này, tiến hành chính sách công giao hóa Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 năm 1907, tôi đến Huế để chứng kiến lễ thoái vị của vua Thành Thái. Viên tranh văn phòng của tôi liền đi thăm các quan lại triều đình. Để thăm dò, tư tưởng của họ đối với thời cuộc, các vị này đều công kích liệt tất cả các nhân vật đưa ra. Nhưng họ thận trọng không đề nghị một ai cả chỉ cùng thốt nên câu sao ngữ chúng tôi sẽ đồng ý và hoan nghênh bất kỳ một ông vua nào mà chính quyền bảo hộ tuyển chọn riêng của nguyễn hữu bài công bộ thường thư còn đã đến cái tên cường để bày tỏ thái độ thẳng thắn ủng hộ ông ta làm tôi lưu ý vì ông có đạo thiên chúa giáo ý kiến của ông có thể đưa toàn thể thế lực ấy tán đồng theo thế lực hội truyền giáo mạnh mẽ như thế để chúng ta thấy rõ vì sao khi mà nguyễn hữu bài đã muốn là có thể xây dựng được uy thế cho một ngô đình diệm từ thời ông diệm còn là một sinh viên trường hậu bổ vì sao bảo đại phải chấp nhận cho ngô đình diệm làm thượng thư bộ lại vì sao hộ chuyển giáo hải ngoài pháp khi đã muốn là có thể sắp đặt được để một bà hoàng hậu theo tin để một bà hoàng hậu theo tin chùa giáo về chiều giữ chức thượng thư bộ lại ông diệm đòi hỏi người pháp phải thực hiện những cải cách xã hội như họ đã hứa với vua bảo đại những cải cách xã hội Gồm có những mục như sau Triều địch An Nam có toàn quyền bố cáo Thưởng phạt trong vấn đề nhân sự của Nam Triều Triều địch An Nam có nhân sách riêng Có tài chính riêng, tư pháp riêng Mở rộng nền giáo dục Thiết lập viện dân biểu Người Pháp phải thực thi đúng đắn hòa ước 1884 Nghĩa là hòa ước vẫn còn để cho triều địch An Nam Trung kỳ, một ít quyền hành nội bộ dù hòa ước vẫn công nhận nền bảo hộ Pháp là điều kiện chính yếu. Điều cần phải nói rõ là những dự định cải cách trên đây là do vua Bảo Đại đòi hỏi khi ông mới về nước và đã được người Pháp hứa hẹn. Những dự định cải cách này cũng được ông Phạm Quỳnh, nguyên chủ bút Nam Phong, đề nghị từ năm 1931 khi vua Bảo Đại chưa hồi loan. Phạm Quỳnh còn đi xa hơn là đòi hỏi việc sát nhập Bắc Kỳ và Trung Kỳ với là hai sứ bảo hộ riêng biệt thành một vương quốc có hiến pháp hẳn hoi nghĩa là chủ trương một nước Việt Nam theo chế độ quân chủ lập hiến tự trị trong liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Còn ông Diệm thì vẫn trung thành với chính sách của người Pháp từ ngày ông làm chi huyện cho đến chức toàn vũ tỉnh Bình Thuận. Cho đến khi được vua Bảo Đại cử làm thượng thư bộ lại và được chỉ định cầm đầu ủy ban cải cách, ông mới đòi hỏi việc thi hành những cải cách mà người Pháp đã hứa với nhà vua. Nhưng ông Diệm gặp phải phản ứng quyết liệt của Phạm Quỳnh người của Sở Chính trị Pháp. Ông thất bại trong việc tranh chấp với ông Quỳnh nên chỉ làm thượng thư bộ lại được 4 tháng thì xin từ chức. Để giải thích sự tranh chấp có vẻ khó hiểu của hai vị thượng thư cùng được đỡ đầu và được bảo vệ từ một nguồn thế lực là Pháp, ta cần thấy rõ bản chất thật sự của sự cấu kết giữa hội truyền giáo hải ngoại và chính quyền từng dân Pháp. Sự cấu kết đó dựa trên căn bản hỗ tương quyền lợi và hỗ tương quyền lợi và quân nhân trách nhiệm. Thực dân Pháp phải nấp đằng sau những chiếc áo trùng thâm mới có được chính nghĩa, nhiệm vụ khai hóa. Các tu khí thiên chúa phải được che chở bằng súng đạn cụ máy xâm lược mới bình định được cuộc thống ngoại xâm bản xứ để giao chuyển đức tin của Chúa Kitô Đó là quyền lợi hỗ tương giữa giáo quyền và thế quyền mà lịch sử giáo hội La Mã và đế quốc sự sinh tồn của giáo hội và chính đức giáo hoàng. John Paul II vào năm 1978 đã phải lên tiếng cảnh cáo rằng khói lửa quỷ sa tăng đã tràn giáo hội. Tuy nhiên, trong tiến trình cấu kết này, vấn đề quân phân trách nhiệm không phải lúc nào cũng minh bạch và được tôn trọng. Giáo hội đã có lúc vượt hạn chế để hành xử thế quyền, cũng như các đế quốc cũng có lúc uy hiếp giáo hội để khuynh lát giáo quyền. Những va chạm dễ hiểu đó đã chạy dài suốt quá trình phát triển của giáo hội La Mã, và các đế quốc địa trung hải. Và một kích thước nhỏ hơn nhưng rõ rẻ hơn đã thể hiện rõ ràng cho cuộc xâm thực văn hóa chính trị trên nước nước ta trong những triều đại nhà nguyễn. Ví dụ hiển nhiên nhất là chính sách ngu dân của Pháp tìm đủ mấy cách để duy trì và khuyến khích các truyền thống và hình thái cổ tục của dân ta. Trong khi các vị truyền đạo lại tìm đủ mọi cách để đả phá và bài trừ những tục lệ cổ truyền đó của văn hóa dân tộc. Để dễ dàng len lỏi giáo lý thiên chúa giáo vào tín ngưỡng của dân ta Chính giám mục Puginơ Đã chủ trương trong 40 năm Phải thực hiện cho xong công cuộc Công giáo toàn bộ Bắc Kỳ Để biến biển này thành một tỉnh quận của Pháp Gồm toàn những người Việt theo đạc thiên chúa Trong khi đó thì toàn quyền Đông Dương Lại tìm cách gây cảm tình với người Việt Đối đãi với người Việt theo lễ phép và phong tục địa phương Nhiều khi còn long trọng Đến dự lễ khánh thành các chùa triển lăng miếu Chính sách của Lan Sa đã làm cho các giáo đoàn e sợ, vì thế các giáo đoàn phải vận động Lan Sa bị mất chức và bị triệu hồi về Pháp. Vì các viên chức cai trị Pháp và Đông Dương không thể chịu đựng mãi sự thao túng của các vị cố đạo, nên nhân dịp triều đình An Nam chỉ đốn nội bộ lúc vua trẻ bảo đại mới về nước. họ Bèn đặt Phạm Quỳnh là người thân tín của họ và cản trở những kế hoạch cơ hội truyền giáo mà Ngô Đình Diệm là đại diện. Trong cuộc tranh chấp này, sở chính trị không những chỉ phải lo đối phó với ngôi đỉnh Diệm mà còn phải nắm vững bà Nam Phương Hoàng Hậu, bốn cũng là con bài của hội truyền giáo. Họ bèn đặt cạnh bà một người thân tín khác của họ là bí thư, đó là ông Nguyễn Tiến Lãng, một thứ con nuôi của toàn quyền dô bin. Thật ra không phải chỉ vì không đòi hỏi được những cải cách mà Diệm xin từ trước ngay, chứng cứ là hơn 10 năm làm quan huyện quan tỉnh, ông vẫn thi hành triệt đề chính sách của người Pháp và lại dù sao thì ông phạm quỳnh cũng là một viên quan lại như ông mà còn kém cả phẩm hàm chức tước đã vậy trong cuộc tranh luận công khai ông diệm lại bị đàn áp về lý luận cũng như về ngôn ngữ trước tài hùng biện và kiến thức uyên bác của một phạm quỳnh vừa là nhà báo vừa là học giả như vậy việc ông diệm từ chức thượng thư rõ ràng phần lớn là do áp lực của người pháp và phạm quỳnh riêng bảo đại khi cho thu hồi bằng xác huy chương của ông diệm chẳng qua cũng chỉ như ông diệm nghĩa là vì áp lực của thực dân mà chính bào đại trong công việc này cũng tỏ ra bất mãn với người pháp tỏ ra luyến tiếc sự ra đi của một trung thần mà dòng họ đã ba đời huân phò nhà nguyễn mà thế hệ anh em ông diệm là thần tử tận tụy với tiên vương thế mà sau khi từ chức ông diệm lại phò cường đẻ với ý đồ nhờ quân đội nhật lật đổ ngay vàng của bào đại trước sự phản bội công diệm bào đại vẫn không thù oán vẫn nhớ đến cựu thần hai lần đánh điện về Sài Gòn mời ông Diệm về lập chính phủ, không ngờ người Nhật đã bỏ rơi lá bài cường đẻ và Ngô Đình Diệm, mà sau đó không chịu trao điện tín lại, làm cuộc tái hợp vua tôi không thành tựu và cũng do đó mà bà Đại phải mời học giả Trần Trọng Kim là thủ tướng, nhưng rồi Việt Minh cấp chính quyền, bà Đại từ bỏ ngai vàng trở thành một công dân, rồi làm tối cao cố vấn cho Hồ Chí Minh trong lúc Ngô Đình Diệm bị Việt Minh đầy ải nơi miền sơn cước gần biên giới Hoa Việt. Giữa năm 1949, Quốc trưởng Bảo Đại về nước, lãnh đạo quốc gia đặt văn phòng tại Đà Lạt để tránh cái nghịch ngang của Cao ủy Pháp đang ngự trị tại dinh Norodom. Không lẽ Quốc trưởng mà lại ở lại dinh Gia Long sao còn thể thống? Người ngoài không ai biết được giữa ông Bảo Đại và Ngô Đình Diệm có liên lạc công khai hay bí mật nào không, nhưng một điều chắc chắn là ông bà Ngô Đình Nhu vốn ở đường Hoàng Hoa Thám Đà Lạt vẫn giao du với Quốc trưởng, đặc biệt là bà Nhu Mỗi tuần ba bốn lần, có khi cả ban đêm thường đến Biệt Điện số 1, nơi quốc trưởng trú ngụ, để dạy quốc trưởng đàn dân cầm. Việc này thì nhân viên văn phòng, Đức quốc trưởng và ngự lâm quân không mấy ai không biết. Môi trường và các thế lực chính trị lúc bây giờ tại Việt Nam quả thật không thuận lợi cho những nỗ lực hoạt động của ông Diệp. Ngoài kẻ thù cộng sản đang điều động kháng chiến các lực lượng chống cộng khác như chính quyền Pháp thì không tin tưởng ở ông. Chính phủ Việt Nam mà thể hiện rõ ràng là thành phần lãnh đạo thì chống ông. Các đảng phái và giáo phái thì nghi ngờ ông. Đại đa số giáo dân và giám mục, Lê Hữu Tử cũng không đặt kỳ vọng hay dành thiện cảm cho ông. Triển vọng công ông Diệm để xây dựng một thể chế chính trị, thoát dậy từ trạng huống như vậy để tiến lên áp lực bảo đại, để được ủy nhiệm làm thủ tướng nắm chính quyền tỏ ra rất mong manh, nếu không muốn nói là bồ vọng. Lượng giá đúng như vậy, nên khi lối thoát còn lại trong Diệm để khai thông bế tắc sự nghiệp chính trị của đời mình mà đương dựng ngoại lực để áp đảo và san định tình hình trong nước. Đối với ông Diệm, phương thức này không phải lớn mới mẻ. Thời đô hộ, ông dựa vào hội truyền giáo và thực sân Pháp để làm quan. Thời Nhật chiếm đóng, ông dựa vào người Nhật để hoạt động. Cho nên bây giờ trong bối cảnh của hoạt động chiến tranh Pháp Việt với một chính thể quốc trưởng bảo đại không thuận lợi cho ông, ông bèn dĩ nhiên tìm một thế lực quốc tế khác để nhờ cậy Cuối năm 1950 ông xuất ngoại mãi cho đến năm 1954, nhờ thế lực của Tòa Thánh La Mã của Hồng Y Xe Bao Man, của phong trào Cộng hòa Bình Dân Thiên Chúa Giáo Pháp và đặc biệt nhờ Hoa Kỳ làm áp lực với chính quyền Pháp cùng với Bảo Đại và cũng như vận động ngập bà Nam Phương, cuối cùng ông Diệm đã được quốc trưởng chỉ định làm thủ tướng. Tuy nhiên cuộc tái hợp của cựu Hoàng và vị cựu thần nhà Nguyễn chỉ là một hệ quả tạm thời của cuộc tranh chấp chính trị Mỹ-Pháp nên chỉ sau mấy tháng phải tan vỡ. Trong những năm 1953 đến năm 1955 mà cao điểm là cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, Ngô Đình Diệm phải thay bảo đại cho phù hợp với ông thầy Pháp đã nhận quyền cho ông chủ Mỹ trên quy thuật ta. Cuộc trưng cầu dân Ý do chính quyền Đương nhiệm của ông Diệm đứng ra tổ chức và cũng do chính quyền đương nhiệm dưới hình thức quốc hội lập hiến kiểm soát Ngày 23 tháng 10 năm 1955 dân chúng miền Nam Việt Nam đến phòng phiếu để chọn giữa bảo đại và Ngô Đình Diệm Theo hai câu thơ trước đó được bộ máy thông tin của ông Diệm đã ra giả ngày đêm và xuất hiện đầy rẫy trên các bờ tường hè phố Phiếu xanh ta bỏ vô bì Phiếu bỏ bảo đại ta thì vất đi Kết quả chính thức, cuộc trưng cầu dân ý được đăng vào công báo là 5.721.735 phiếu xanh có hình ông Diệm chiếm 98,2% và 63.107 phiếu đỏ có hình bào đại 1,1%. Tại Sài Gòn, tổng số cử tri là 450.000 người mà số phiếu bỏ trong Diệm lên đến 650.000 người, nghĩa là số phiếu gian lận 200.000 giữa thủ đô Sài Gòn có tay mắt quốc tế mà còn gian lận trắng trận như thế, thử hỏi tại các tỉnh tại thôn quê thì sự gian lận đến mức nào buồn cười là sự gian lận này đã bị đại tá Landa cố vấn Mỹ của ông Diệm đoán trước thế nào cũng xảy ra nên đã cảnh báo ông Diệm, sau khi giúp ông Diệm đẻ bẹp được bình xuyên rồi, Landa khuyên ông Diệm phải tổ chức trưng cầu dân ý để phê chuất bảo đại cho có tránh nghĩa, trước ngày lên đường về Mỹ để lãnh mặt của tổng tuyển cử, Landa còn dặn ông Diệm. Trong lúc đi vắng, tôi không muốn bỗng nhiên được tin ông thắng 99,9%, vì biết đó là âm mưu sắp đặt trước, và ông Diệm đã vâng lợi để chỉ thắng 98,2%. Lan Đa bảo ông Diệm nên tỏ ra công bằng, và chỉ cần thu lượm được một đa số phiếu tương đối là tốt đẹp rồi, không tham lam quá. Nhưng với bản chất muốn cho mình cái gì cũng nhất, anh ông Diệm bèn tổ chức bầu cử gian lận, cố nỗi, Thiên bất dung gian xui khiến cho những tay chân vốn nòi nhạy cảm nhưng lại sơ hở bất lực làm cho việc gian lận quá lộ liễu xảy ra ngay tại thủ đô Sài Gòn để cho ngoại giao đoàn và báo chí quốc tế biết được. Nói cho cùng thì nếu không tổ chức bầu cử gian lận chưa chắc ông Diệm đã đắc thắng vẻ vang. Thật thế nhìn bối cảnh đất nước mùa thu năm 1955, lực lượng nhân dân hướng về ông Bảo Đại vẫn còn vô cùng đông đảo. Cao Đại Hòa Hảo, Đại Việt, Việt Quốc, Duy Dân, Nguyễn Phước Tộc, cối người miền Nam không ưa người Bắc, cối người miền Nam còn nhớ ơn nhà Nguyễn, cối dân tộc thiểu số của Hoàng kiều Cương Thổ, số người thân Pháp. Có thể làm lệch cán cân trưng cầu dân ý, nhưng quyền lực trong tay, thủ đoạn gian lận và tiện bạc của Mỹ đã giúp ông Diệm đánh ngã vị cựu quốc trưởng của ông một cách dễ dàng. Tuy nhiên dù gian lận thì kết quả cuộc phiếu riêng đối với ông Diệm, cũng đã giúp ông đạt được hai mục tiêu mà ông đã nhắm đến là trình diện được một bề mặt dân chủ với chính quyền lẫn quốc hội Hoa Kỳ và nâng cao uy thế cá nhân của ông lên đến mức được tôn sùng như một vị cứu tinh, hành bịch của dân tộc. Riêng đối với dân tộc Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 1955, có một ý nghĩa quan trọng hơn hẳn những mục tiêu chính trị giai đoạn công diệm, đó là chấm dứt triều đại nhà Nguyễn và chế độ quân chủ tại miền Nam và trang lại trung diệm quyền quản trị đất nước để chống Mỹ, và quan trọng hơn cả để, để xây dựng nền móng cho kỷ nguyên dân chủ sau này. Chính sách với chế độ ông Diệm 9 năm sau đó có làm cho nền móng đó thui trột và làm cho Cộng sản mạnh thêm là tội của ông Ba Gia Đình đã phản bội lại niềm tin yêu và lòng tín nhiệm của nhân dân Biển Nam thể hiện trong ngày 23 tháng 10 lịch sử này. Bên lề của biến cố này có hai nhận định tôi cần ghi lại đây như tiếng thở dài chán chường của nhân thế vẫn thường vang vọng trong những lúc nổi trôi của lịch sử. Nhận định thứ nhất về ông Ngô Đình Diệm của Thủ Hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Chí, chỉ một năm trước ngày trưng cầu dân ý, ông Diệm là người đạo giáo, lại mấy đời thời nhà Nguyễn, chắc chắn là tôn quản bảo hoàng, là hết lòng với quốc trưởng Bảo Đại. Tài cán của Diệm thì chưa ai rõ, nhưng trung thành với ngài, nhưng trung thành với ngài thì tôi có thể tin. Và nhận thứ hai về ông Bảo Đại của ký giả Stanley. Gần một phần tư thế kỷ sau Khi cử ông Diệm làm thủ tướng Bảo Đại có ngờ đâu Chính quyết định của mình lại là hành động Tự ý đảo huyệt chôn vùi sự nghiệp chính trị của mình Thế là Ngô Đình Diệm Từ chủ trương cho Việt Nam Quy chế quân chủ lập hiến Với một Bảo Đại là nhà vua Một Ngô Đình Diệm là thủ tướng Đã đưa miền Nam Việt Nam đến một thể chế Cộng hòa Mà ông là vị tổng thống đầu tiên Còn vị vua đã từng bổ nhiệm Ông làm thủ tướng Từ nay trở thành kẻ lưu vong biệt sứ, ngậm đắng nuốt cày nơi xứ người. Năm 1955, với vị thế là cán bộ chính trị trung niên của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, với tư cách là chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia của bốn tỉnh Duyên Hải Việt Nam Trung phần tôi đã hăng say hoạt động cho chiến dịch chuất phế bảo đại, mà tôi cho là không đủ khả năng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống cộng và không còn đủ vóc dáng để khai mở một kỳ nguyên dân chủ cho đất nước nữa. Thật ra thì dân ý đang đòi hỏi và hướng về một cuộc thay đổi gốc rễ để đáp ứng với những biến đổi của thời đại và ông Diệm trên mặt trận chính trị không cần gian lận và trên mặt luân lý không cần thủ đoạn bu khống hạ nhục bảo đại thì cũng có thể, một cách rất lương thiện và dân chủ, thắng phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này. Nhưng những tài liệu do Bộ Thông tin Sài Gòn gửi ra cũng như những chỉ thị mật của phong trào cách mạng quốc gia từ ghế gửi vào cho tôi đều chủ yếu tập trung vào việc lên án những tội lỗi của bảo đại, bảo đại bù nhìn, bảo đại dâm ô, bảo đại tham nhũng, bảo đại vô đức vô tài. Lên án không chưa đủ, chỉ thị còn bắt buộc phải gây dậy lòng căm thù bảo đại trong quần chúng nữa. cả một chiến dịch bao trùm từ cả mau đến bến hải, chính quyền điểm trợ cho cả hai mặt nội dung lẫn phương tiện, hung hăng và dầm dột tìm cách đạp bảo đại xuống bùn dơ của lịch sử. cả nước được vận động để phì nhổ bảo đại như một hiện thân xấu xa ơn cả Lê Triều Thống và Lê Long Đĩnh, hai đài phát thanh Sài Gòn và Huế phối hợp với báo chí trong gần một tháng trời liên tục mạt sát bảo đại và thúc giục dân chúng quất roi đốt lửa những hình nộm bảo đại. Chiến dịch to lớn của một nhân vật quốc gia chống cộng, theo Mỹ, để chuất phế một nhân vật quốc gia khác cũng chống cộng, nhưng theo Tây, còn tàn động và khủng khiếp hơn những chiến dịch hạ bệ bảo đại của kẻ thù Cộng sản Việt Minh thời 1948-1949. Khi giải pháp Bảo Đại mới ra đời Để đối phó với Hồ Chí Minh So với cố đó Nghĩa là khi kết quả chính thức Đã được công bố và thể hiện Tượng trưng là việc thu hồi Phiếm du thuyền của Bảo Đại Và ngôi biệt thự một tầng Ở công đường công lý Và của Từ Cung Vị cựu Hoàng âm thầm Lút vào bóng tối Để kéo dài cuộc sống tha hương Còn bà Từ Cung Được phép trở về an định cung An cựu Ở cựu Hoàng Thành Để sống nốt chuỗi ngày già lão Trong thảm cảnh đau thương Đó có lẽ đêm đêm bà đã phải ngậm ngủi câu thơ, khóc thương cho một triều đại suy tàn. Cung miếu triều xưa đâu vắng ngắt, trăng mờ khắc khoải, quốc dân kêu.